Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi, do Diên Vĩ diễn đọc. Nguyễn Chính, chương 130, Nam Chinh khó khăn, Tào Tháo thở dài, bất lực. Thủy quân Vương Bắc đến được Trường Giang không hề dễ dàng. Tuy hơn 10 năm nay Tào Tháo đã mở rộng, cải tạo đường sông, nhưng để một đòi thuyền hùng hậu kéo xuống phương Nam thì không phải dễ đội quân chính quy của Tào Tháo xuất phát từ nghiệp thành qua Bạch Câu tiến vào Hoàng Hà hội hợp với thủy quân Thanh Châu đến từ Bột Hải sau đó vượt qua kênh Lang Đảng từ Hoa thủy vào sông Hoài lại đi đến Phì Thủy qua đất Thọ Xuân họp Phì vượt Sào Hổ vào sông Nhu Tu mới có thể đến được Trường Giang thuyền chỉ chở các binh sĩ và đồ quân nhu nên không mấy phức tạp tuy nhiên do đường đi quanh co khúc khải Nên thủy quân di chuyển chậm, lại thêm mùa đông nước cạn, lòng sông hẹp, phải chờ đến đầu xuân, thiền mới di chuyển được. Do đó, đến chậm một bước. Thành thế của đội thủy quân này rất lớn, cờ quạt sang sát, bơm dáng như mây. Thuyền lớn thủy nhỏ dày đặc, xích dài bên bờ sông. Tướng sĩ quân Tàu trông thấy thủy quân đến, thì tâm trạng phân chấn hẳn lên. Đội tuyển y phong nhất thuộc thủy quân Thanh Châu, năm xưa Tàu Tháo bài trận xích bích. Đã bí mật lệnh cho bộ quân Thanh Châu Điều động Tập trung các tướng sĩ có tài thủy chiến Ngày đêm miệt mài luyện tập Đội quân này được huấn luyện trên biển Trực tiếp đương đầu với sóng to gió lớn Không chỉ dũng cảm thiện chiến Mà còn có thể điều khiển tàu bè Nhẹ nhàng thuần thục Từ tướng quân cho đến binh sĩ Ai cũng vào thuyền như bay Bẻ lái điêu nghệ tang bái dẫn bộ binh trợ chiến đi trước Thống xói thị quân là tôn quang Tào tháo muốn thể hiện uy phong Động viên chúng sĩ nên đích thân dẫn đầu các quan văn võ đến bờ sông Khao Thủy Quân. Tôn Quang ứng bụng to tròn, từ xa nhìn thấy đại giá liền nhảy từ trên thuyền lên bờ trước tiên. Quỳ xuống hô to, hạ thần Tôn Anh Tử, xin khấu đầu trước thừa tướng. Hắn xuất thân thấp kém, sức khỏe như trâu, tướng mạo hung dữ nhưng rất mực trung thành, quy hàng tào tháo mười mấy năm nay. Được giữ chức quận tướng nhưng vẫn không bỏ tên gọi, hồi còn làm thảo phỉ tào tháo rất quý mến bước lên trước đỡ dậy nhưng tôn quang dập đầu ba lần mới đứng lên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn không ngừng xích xoa châu ơi, mấy năm nay không gặp thừa tướng ngày càng già đi râu đã bạc phơ cả rồi nếu là kẻ khác nói ra những câu này tào tháo nhất định sẽ cho một bạt tay nhưng biết tôn quang tính tình bộc trực mau mồm mau miệng tào tháo chỉ cười gượng nói thiên hạ này có người nào không già thấy ngài gầy đi nhiều quá mặt tướng rất đau lòng Tôn Quang tuy to béo, thô lỗ, nhưng rất chân thành, nói những lời này, hai mắt đã đỏ hoe. Tào Tháo cảm kích trước tấm lòng của hắn, chậm rãi vỗ vai nói, lần này đưa đánh thắng Giang Đông, bắt được Tôn Quyền, thì bình định thiên hạ chỉ là chuyện trong ngày một ngày hai, chúng ta cùng nhau hưởng phú quý, lo gì già lão. Trước đại chiến, chứ nên nói những lời lâm ly. Ngài nói đúng, là do cái miệng thói của mạc tướng, Tôn Quang vội vàng gạt nước mắt, tác thật mạnh lên má tay hắn vừa to vừa khỏe Trên mặt hàng rõ năm đầu ngón tay Các quan văn võ ban đầu còn thấy hứng thú Nhưng nhìn thấy cảnh này lại lấy làm lạ Đúng là một tên hung hãn Lúc này các tướng thủy quân đều ra bái kiến Tôn quang cũng lần lượt giới thiệu Chu Diệu, Quảng Dung, Lý Thư, Trương Thiệp Đều nắm trong tay hàng trăm chiến thuyền Trực tiếp chỉ huy tác chiến Bốn tướng này kẻ nào kẻ nấy Mặt đầy râu ria Tướng mạo xấu xí, ăn nói thâu lỗ nhưng dáng dốc lực lượng sức có y phong nhất là cánh tay của họ còn to hơn cả bắp đùi của những người khác vừa nhìn cũng biết là do nhiều năm chèo thuyền lăn lộn trên biển các quan văn võ nhìn trận thế này cũng đã đón ra tám chín phần tôn anh tử vốn là thảo khấu đám người này xuất thân không rõ ở đâu e rằng đều là hải tặc tào tháo quan sát cử chỉ lời nói của họ hát còn chưa hiểu rõ nhưng lúc lâm trận phải cần đến đám giặc này nên ông chẳng những không bốc mẻ mà còn luôn miệng khen rằng quả nhiên đều là những anh hùng lão phu cùng các ngươi lên thuyền quan sát động tĩnh của quân địch thừa tướng bước lên thuyền các quan văn võ cùng lên theo trong lòng ai nấy đều cười thăm đây đúng là bước lên thuyền giặc rồi thủy quân thanh châu chiến thuyền không lớn đa số đều nhỏ và dài cho dù sóng to gió lớn thì các binh sĩ vẫn di chuyển dễ dàng như đi trên cạn hầu như không thấy lắc lư bọn họ ở trên biển lâu ngày thành quen chút sóng gió trên sông nào có hệ hấn gì tuy nhiên những binh sĩ này không hiểu lễ nghĩa chẳng biết tôn ti nhìn thấy đại quan lên thuyền nhưng người nào vẫn làm việc người nấy có kẻ tựa vào mạng thuyền ngâm nga câu hát có người tay cầm cần câu giết thời gian có kẻ lại quỳ trên khoang tàu mài dao chu diệu phải thét to một tiếng mới dẹp được quân sĩ sang bên nhưng bản thân hắn cũng không biết phải tiếp đại thừa tướng thế nào bèn dẫn đến chỗ cột buồm Vén chiến bào ra sức lao, rồi chắp tay. Xin mời thừa tướng. Tào Tháo tay nắm lấy cột bùm ở phía mạn thuyền, phóng mắt nhìn sang bờ đối diện. Mấy ngày nay, Tào Tháo đã nhìn không biết bao lần. Nói là muốn cùng chưa tướng quan sát quân địch, nhưng kỳ thực là muốn nghe đối sách của bốn tướng. Tình hình bên giang đông khác xa so với quân Tàu, Tôn Quyền cho rằng cửa nhu tu là trọng trấn tấn công và phòng ngự, nên một năm trước đã cho dựng xưởng đóng tàu. Lại cho đống đinh lũy dọc bờ sông Tấn công chắc chắn không dễ dàng gì Tào tháo không có bụng dạ nào Để xem cảnh này Đang muốn hỏi kế sách bóng tướng Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng cười Bèn quay lại hỏi Ngươi cười cái gì Chu Diệu chỉ về phía chiếc thuyền Năm lầu của đống tập Cười nói Tên nhảy sanh tôn quyền Có ý làm chuyện huyễn hoặc. Từ trước đến nay Thuyền nhiều nhất cũng chỉ đến ba tầng, Đống tàu to như vậy Đi lại chậm chạp Lại hao tổn binh lực muốn dọ hậu hay dọ người đều không thanh, mà có đánh nhau cũng sẽ chẳng dùng đến mời thừa tướng nhìn con thuyền đó quá cao trời yên biển lặng mà còn lắc lư như thế nếu gặp mưa to gió lớn có khi chúng ta chưa cần đồng thủ nó đã tự lật rồi lời này làm cho quản dung trương thiệp và những người khác đều ngửa mặt cười lớn gần đây Tào tháo luôn vì con thuyền này mà lo sợ bất an nghe chu diệu nói vậy ông nghĩ lại cả đời mình tuy chỉ đánh được mấy trận thủy chiến nhưng cũng đã đọc qua sách sử chưa từng nghe nói thuyền đâm lầu bao giờ nên trong lòng cảm thấy an tâm hơn đôi chút lại nói vài lời xem trọng mấy tên hải tặc này lời tướng quân nói có lý lắm nhưng tôn quyền đã bố trí lâu như vậy có khi là một ký sách để đánh quân ta thừa tướng xin chớ lo quản dung cao giọng lũ giặc tép riêu đó có gì phải sợ không cần nghĩ nhiều mặt tướng đã có chủ ý tào tháo không khỏi kinh ngạc thật sao Quản Dung cười hì hì, rồi chỉ tay về phía thượng du cách đó vài dặm, nói rằng Ngài nhìn xem, bên kia có một hòn đảo giữa sông Cách bờ địch đóng không xa, Đêm nay chúng ta đến chim lấy nó Thuyền mặt tướng cập bờ thì thừa tướng phát binh theo sau Ta lên đó lập tranh trại công sự Đợi khi hai bên giao chiến, thừa tướng phái thiền lâu và chiếc thuyền của ta Tấn công thuyền địch, từ phía chính diện Mặt tướng sẽ từ trên đảo dẫn theo các thuyền nhẹ xuôi dông, đi xuống Tấn công vào trận địch, chém tướng cấp thuyền Lại có thêm huynh đệ đóng ở trên đảo bắn cung nỏ yểm trợ. Nhất định sẽ đánh cho Tôn Quyền sợ chết kiếp, kêu cha khóc mẹ. Chiếm giữ các hòn đảo chính là mách khóe xưa nay của bọn hải tặc. Quảng Dung vốn đã tinh thông món ngày này, nên tuôn luôn một tràng. Cái này của Quảng Tân Quân có được không? Tào Tháo quay đầu nhìn hòa hiệp lưu hoa, các mưu sĩ đều không trả lời. Bọn họ không thông thuộc thủy chiến, nên cũng không rõ việc này. Đương nhiên là được, Quản Dung phổ ngực nói vẻ tự tin. Mặt tướng từ nhỏ đã tung hành trên biển, thân trải trăm trận, cách này nhất định dùng được. quản Thừa, người cùng tộc với hắn, là một tên hải tạc khét tiếng, vùng duyên hải thanh tự, lúc vàng son nhất có hơn 3.000 quân, đã từng cùng với Thái Thú Liều Đông Công Tôn Khang, đối đầu với Tào Tháo, sau khi thua trận Quy Hàng Triều đình. quản Dung cũng đầu quân vào đội quân Thủy Thanh Châu, đúng vậy, Lý Thư cũng hồ theo. Phá được thuyền địch là có thể lên bờ. xông vào tận sau quyết của chúng. Đến lúc đó mạc tướng xin lệnh ấn tiên phong. Một mình một đao, cắt đầu lũ giặc mang gì đó, đem về. Tào Tháo cũng không thèm để ý đến câu nói thô tục của hắn. cúi đầu suy nghĩ, binh pháp đã dạy. Hiểm hình giả, ngã tiên cư chi. Tất cư cao dương, dĩ đối địch. Ở tên bộ dũng binh cũng phải dựa vào lợi thế của địa hình. Thủy Chiến có lẽ cũng như vậy. Ông nghĩ vậy nên cho rằng lời của họ cũng có lý. Điên đâu Cao Minh Các vị quả là những người thông thạo thí chiến Xin cùng lão phu về trại Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng Kế sách xuất binh Còn phải bàn gì nữa Trương thiệp trừng mắt Dậm chân nói Tối nay Bọn mặt tướng xuất binh chiếm đảo Sáng mai sẽ đánh thẳng vào trận địch Ngày kia ác sẽ mang đầu giặc về Các quan văn võ nghe vậy Thì không nhịn được cười Hát có thể dễ dàng thấy được Nếu chỉ trong ba ngày Là có thể đánh bại được quân ngô Thì bấy lâu nay chúng ta Điều ổn không vô ích sao Tào Tháo cũng buồn cười Khí khái của trương tướng quân Quả đáng khen ngợi Nhưng cần tránh cái lời trước mắt Việc dụng binh can hệ đến thắng thua Há có thể ngạo mạn? Trương thiệp ngẩng người ra không đáp Quay lại thét lớn với bộ hạ Các huynh đệ Chúng ta chịu đại ơn Đại đức của thừa tướng Dốc sức vì triều đình. Trên để báo đáp ơn nghĩa Dưới để cơm no rượu sai vì quân cấp bách cần sông pha khói lửa các huynh đệ có dám liều mạng một phen không hải tặc có quy định riêng điều đại kỵ trên thuyền là đồng đẳng xung đột lẫn nhau do đó thuyền trưởng lớp một là một hay là hai điều này xưa nay luôn được bọn họ tôn trọng đám binh sĩ này đều là thủ hạ của bốn tướng hải tạc nghe thấy những lời này của đại ca tất cả lập tức dừng mọi việc đang làm đồng thanh đáp dám trương thiệp vẫn chưa thôi các ngươi nói to lên cho ta, ta hỏi lại lần nữa, có dám sông pha khói lửa không? dám. tiếng hô vang vọng khắp trời đất, làm các thuyền nhỏ xung quanh, ngay cả thuyền tuần tra của địch cũng nghe thấy, còn cho rằng binh mã của Tào Tháo định tấn công, vội vàng quay thuyền, cố sống cố chết chen vào bờ. Tào Tháo cũng dao động trước khí thế hăng hái của đám hải tặc, lại nghĩ thủy quân vừa mới đến, nếu đêm nay hành động quân của tôn quyền sẽ không kịp phòng ngự hơn nữa lời của mấy tên tướng kia cũng có lý tập kích bất ngờ chưa hẳn đã không phải cái hay cho dù không thắng thì rút về cũng không sao nghĩ đến đây tào tháo quyết định được nếu bốn vị tướng quân đã có ý quyết chiến thì ta sẽ theo ý của các vị canh hai đêm nay xuất phát các vị thống lĩnh thủy quân thanh châu đi trước lão phu sẽ phái ba ngàn tinh binh cùng quân du theo sau Nếu thuận lợi sẽ lên bờ đóng trại Nếu không thuận lợi Lập tức rút lui Không được tùy tiện ưng chiến Làm giảm nhạy khí quân ta Chu Diệu xua tay thừa tướng yên tâm Mạc tướng đoán sẽ chẳng có chuyện gì đâu Việc cấp đảo lên bờ Khác gì nhậu sâu miệng cọp Lão phu sẽ ban thưởng rượu thịt Để khích lệ tướng sĩ Quản Dung Hùng Dũng nói Không có công nào dám nhận lộc Đợi đánh bại Tôn Quyền Đạp bằng Giang Đông Chúng mạc tướng sẽ cùng thừa tướng uống suốt ba ngày. Tào Tháo cười lớn, tướng quân, đúng là tràng hảo hắn. Tào Tháo nghe theo, chấp nhận, kế chiếm đạo của bốn tướng Thanh Châu. Mọi việc bố trí đâu vào đấy. canh một nửa đêm ăn cơm, canh hai xuất phát. Bốn tướng, Chu Quảng, Lý Trương, dẫn đầu binh sĩ, mỗi người một thuyền dẫn đường, hơn nghìn chiến thuyền khác theo sau. Trên thuyền không chỉ chở ba nghìn tinh binh mà còn có quân nhu, lương thực liều bạc và các vật dụng đóng trại. Đêm hôm đó bầu trời âm u, không có ánh trăng. Trời yên biển lặng, bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động. Bờ bắc sông Trường Giang đèn đuốc tối thui, không khí nặng nề. Thực ra Tào Tháo đã cùng cận vệ trèo lên núi cao để quan sát toàn cục. Nhưng trời và biển đều một màu đen xì, tĩnh lặng như tờ, không gian vô hạn, không phân biệt nổi đâu là sông, đâu là bờ. Chỉ có lát tác ánh sáng phát ra từ mấy đấm lửa đông đưa ở phía Tây Bắc. Tào Tháo hạ lệnh cách một thuyền đốt một ngọn đuốc nói đùi nhau tiến vào. Như vậy cho dù quân địch có phát hiện ra thì cũng tưởng rằng đây chỉ là một con thuyền xích mã của quân tàu Từ doanh trại của Tào Tháo đến đảo phải đi ngược dòng. Nhưng thị quân Thanh Châu đều là các tay lái thiền nghệ chút sóng gió này đâu có nhầm nhò. Ai cũng cảm thấy mình dư sức, chào thuyền như bay tranh nhau lên trước, không thèm để ý đến lời dặn dò của Tào Tháo. Không lâu sau, đoàn thuyền biến thành cảnh tượng, trăm đầu đua nhau tiến lên. Giang đồng cũng có thuyền xích mã, nhìn thấy cảnh này há lại không hoài nghi. Chẳng mấy chốc đã có hơn chục chiếc thuyền từ phía đối diện lao tới. Quảng Dung, Lý Thư, đi đầu thấy còn cách đảo không xa. Mấy tên giặc này lẽ nào lại chịu từ bỏ. Quảng Dung tay cầm đại đao, quay lại thét lớn, quân giặc đang đến. Xông lên, diệt hết chúng đi. Vừa nói dứt lời, các chiến thuyền phía sau đều hưởng ứng. Đám lính hải tặc tính cách ngang tàn, lại tự phụ muốn được ban thưởng nên nông nóng lập công, vội vàng châm đuốc, nhằm thắng chiếc thuyền gian đông mà đánh. Quân ngô nhìn thấy các đốm lửa phủ đầy mặt sông, Biết mình thân cô thế cô chống đỡ nên vội quay thuyền lại, nhưng liệu có thể chạy thoát? Chiến thuyền thanh châu vừa nhỏ vừa nhanh, chớp mắt đã đuổi kịp. Đám thủy tạc này đánh nhau cũng có đòn riêng Không cần dùng đến thương dài kích lớn Cùng lúc tung ra phi câu Bọn họ thân thể cường tráng Miệng ngậm dao sắt Tóm lấy dây thừng Nhảy hai ba bước đã lên được chiến thiền giang đông Cao thét ôm sâm múa kiếm gương đao Chấm giết điên cuồng Quân Đông Ngô không ngờ rằng quân của Tào Tháo Vẫn còn những binh sĩ hung hãn như vậy Trước mắt đều bị vây chặn Đầu thuyên đuôi thuyên Mạng trái mảng phải ngày càng có nhiều quân tàu nhảy lên các thuyền ở giữa sợ sệt không thể chống đỡ ánh đào loan loáng tiếng kêu gào thảm thiết chỉ trong chốc lát quân Ngô đều vong mạng dưới lưỡi đau trừ hai chiếc thuyền phía sau may mắn thoát nạn những chiến thuyền còn lại đều rơi vào tay quân tàu chưa lên bờ đã cướp được hơn 10 chiến thuyền Quảng Dung vui mừng không xiết các quân đệ bọn Nam Mang chẳng qua chỉ có thế thôi đều là một lũ da áo tuyết cơm chúng ta quay lại cướp đất dựng trại thiền to thì nhỏ lập tức chuyển hướng đi về phía đảo nổi toàn bộ quân lính chen nhau vào bờ lũ lượt lên đảo reo hò ầm ĩ chiếm đảo là thói quen của hải tặc để tránh sự truy sát của quang binh hải tặc phải tìm nhiều nơi ẩn nấp chiếm lĩnh nhiều đảo lập hang ổ phong bị địch đến thì dựa vào địa thế hiểm trở chống đỡ nếu đến không lại thì bỏ đi nơi khác phía đông nam gần biển nên số lượng đảo nhiều vô kể. hải tặc đi lại như thôi đưa sức quỷ nhập thân người truy đuổi cũng không biết đường nào mà mò. Bốn tướng Dương Dương tự đắc, nào biết Tào Tháo ở trên ngọn núi bên bờ bắc đang cao mày nhăn nhó, nhìn tình hình có vẻ là thắng rồi, nhưng đám thi Tặc này không nghe theo quân lệnh, không có chiến thuật, hành động lộ liễu, quả thật đáng lo. Ông chăm chú nhìn những ngọn đuốc sáng tập trung ở một chỗ trên sông, không hiểu sao trong lòng thẳng thốt bất an, hình như lại thấy bên bờ đối diện ánh lửa di chuyển rất nhanh, có vẻ như đại đội chiến thiên đang dịch chuyển. Tào Tháo giật mình, thét lớn trong bóng đêm. Mấy tên vô mù lỗ mãng hiến ký ngu ngốc, làm hỏng đại sự của ta. Ông biết rõ đã muộn, nhưng vẫn sai cận vệ. Mau đi truyền lệnh, bảo chúng thu quân. Đi mau. Ở bên này Tào Tháo vòi vã kêu thét. Binh sĩ trên đảo Vân Ngông nghênh tự đắc. Chiến thuyền Thanh Châu đã cập bờ. Ba nghìn binh sĩ đều lên đảo, bận rộn vận chuyển quân nhu, lương thực, chuẩn bị hạ trại. Bốn tướng khoác vai nhau nói cười vui vẻ. Không ngờ chỉ ít lâu sau, thuyền địch cũng kéo về hướng này. quản Dung không chút sợ hãi, quát mắng kêu gọi huynh đệ chiến đấu. Trương Hiệp nói, giết gà cần gì đến giao mẫu trâu, công lâu này, nhường tiểu đệ. Nói xong, tự mình lĩnh hơn 10 chiếc thuyền nhỏ, đi về phía quân địch. Nào ngờ khi đến gần mới phát hiện quân địch quá đông, thuyền bè san sát dày đặc. Trương Hiệp vẫn không sợ, kêu gọi huynh đệ dẫn mắt khoét cũ, để cướp thuyền địch. Nhưng lại nghe thấy những tiếng rào rào. Một trận mưa tên từ phía đối diện bay lại, hóa ra thủy quân Đông Ngô đều có quy củ. Giữa các thuyền chiến đều có thuyền hậu vệ, không để cho quân địch vào được trung tâm. Trương Hiệp đứng ở đầu thuyền nên trúng một tên, vào bá vai, cố chịu đau, thúc quân song lên, không ngờ hai chiến thuyền lớn của địch nhất lọt đâm tới. Thuyền của Trương Hiệp lập tức bị lật, binh sĩ trên thuyền rơi hết xuống nước, đám hải tạc khác nhìn thấy thuyền chủ bị lật, ai cũng tức giận. Đám người này xưa nay vẫn mưu sinh bằng ngày đâm thây chém mướn, nên cũng không coi trọng tính mạng bản thân. Nhất tệ xong vào trận địa của địch. Đáng tiếc, lần này thuyền địch quá đông. Đào chém rìu bộ cung tên phối hợp, bởi vậy phần lớn. Phi câu đều bị chặt đứt, số người rơi xuống sông nhiều không đếm xảy. Kể cả những kẻ lên được thuyền thì vẫn mất mạng. Hơn nữa, chiến thuyền của đông ngô to lớn, nên đâm phải phát. Quân của Trương Thiệp đã tả tơi, tan tác ở bên kia quân tàu vẫn đang dựng trại cũng cảm thấy sự việc có gì đó không ổn đại đội chiến thuyền của giang đông đã gần cặp bờ Quảng dung lý thư hoàn toàn không biết đại họa sắp ập đến còn cười khẩy chẳng lẽ trương đệ lại thất bại đám ngô việt kia đúng là có chút bản lĩnh chúng ta quyết chiến với bọn chúng một phen chu diệu nhanh trí hơn một chút tự mình suy xét chu vi của đảo không quá nửa dặm dựa vào nơi này mà cự địch liệu có nhỏ quá không thuyền của đông ngô thì cao mà đảo lại thấp Nếu như bốn mặt, nhất lọt bắn tên, hắn vừa nghĩ ra thì thuyền địch cũng đã đến. Chiến hạm tàu bè đang xen từ mạng bắc đánh bọc xương, quân Thanh Châu chưa kịp lên thuyền đã bị mưa tên bắn trúng. Chỉ trong chốc lát, đảo nhỏ đã bị quân Đông Ngô bao vây. Ngay cả những thuyền đang đầu ở bờ sông cũng chẳng thấy di chuyển. Người trên thuyền địch hét lớn, các ngươi tự tìm chỗ chết, còn không mau đầu hàng, định đợi đến lúc nào nữa quản dung lý thư lúc này mới biết đại sự không ổn vào thời khắc sinh tử bản tính không cuồng trỗi dậy mỗi người nhất một thanh đại đao gọi các huynh đệ của mình cùng liều mạng xông lên trước màn mưa tên hai tướng đúng là liều mạng hết nhảy sang trái lại chuyển sang phải trên con thuyền nhỏ bám được vào mạng thuyền của quân địch mà trèo lên trời đất tối mù vẫn điên cuồng đâm chiếc chỉ một lát máu mè đã bắn khắp người cố gắng mãi cung cấp được một chiến thiền nhờ có ánh đèn trên thuyền Họ vừa nhìn đã thấy lớp lớp binh giáp, không điếm xệ đồng ngô có bao nhiêu chiến thuyền. Hai tướng không dám thờ ơ, dẫn đám thân binh tiếp tục liều chết, xông lên chiếc địch. Đám người này nhảy trước lùi sau, thân thủ nhanh nhẹn, hành động mau lẹ, chẳng mấy chốc đã giết hết binh sĩ trên hai chiếc thuyền nữa. Họ dũng mảnh, can dạ, tiếc là thân cô thế cô. Chẳng bao lâu sau đám thân binh đã bị tử thương gần hết. Hai tướng trúng vô số vết thương, ngã lộn nhau, lập tức bị quân ngô, dùng dao phanh thay. 3.000 bộ binh trên bờ Không có được bản lĩnh đó tay ôm đào kích Trốn sau mấy bức tường trại Chưa kịp dựng xong Không biết làm gì Chú Diệu sợ quân địch kéo lên bờ Thì không thể chống đỡ Nên miễn cưỡng dẫn về bên sông xa Chẳng đánh hết bên trái lại bên phải Vùng đào múa kiếm Gạt mưa tên bay tới Muốn kéo dài thời gian để chờ quân cứu viện Thật ra Tào Tháo đã nhìn ra chỗ sơ hở Lẽ nào lại không cứu Thiên cứu viện sớm đã đến nhưng đang bị mắc kẹt giữa trùng vây Của chiến thuyền giang đông không thể qua được chu diệu phải hước chiến trên đảo phút chốc vô số thân binh đều đã chết và bị thương tận mắt nhìn thấy quân ngô lũ lượt kéo lên bờ trong lòng hắn lo lắng một mũi tên lạc bắn trúng đầu gói chân hắn khỉu súng. kế đến lại có mấy mũi tên xuyên thẳng vào cổ và ngực không thể đứng lên nổi chu diệu toàn thân đau đớn sức cùng lực kiệt quân ngô sợ tên tướng này chơi chết liền bắn tên điên cuồng sau lưng trong nháy mắt, trong hắn chẳng khác nào con nhím, trong lúc sắp chết, hắn vẫn hoài nghi lẩm bẩm một mình, mẹ kiếp, ông mày trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn trên biển, sao lại chết trên sông? Tận mắt nhìn thấy ba tướng quân mất mạng trong chốc lát, quân tàu sợ vỡ mặt lại nghe quân Ngô thét lớn, quân tàu hãy nghe cho rõ, nếu không đầu hàng thì kết cục của các ngươi cũng giống như bọn chúng. 3.000 quân sĩ mắt thấy tai nghe, tiếng len ken vang lên khắp nơi. Toàn bộ đã vứt bỏ khí giới Sau hai canh giờ kịch chiến Kế hoạch cốp đảo đã thất bại Thảm hại Ba nghìn quân tàu bị bắt làm tù binh Đội thủy quân Thanh Châu được huấn luyện Mất bao thời gian gần như bị tiêu diệt hoàn toàn Hàng trăm con thuyền lớn nhỏ Gồm cả thiền chở quân nhu Lương thực đều rơi vào tay tôn Quyền Ba tướng Chu Diệu, Quảng Dung, Lý Thư Đều chết trận Chỉ còn một mình Trương Hiệp trúng tên Rơi xuống sông Được cứu thoát, mặc cho thân thể bê bết máu vẫn quỳ xuống nhận tội trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo rung lên vì tức giận. Ngươi khoác lác mà không biết ngượng mồm, xem Tôn Quyền biến ngươi thành bộ dạng gì đây? Quân Tào thua trận cũng không đến mức nhục nhã, mà nhục nhã vì đầu óc ngu muội đến một trận hồ đồ ngớ ngẩn. Bỗng dưng biếu không 3.000 người ngựa, thủy quân Thanh Châu cố nhiên hữu dụng vô mưu, Nhưng toàn là những lực sĩ lao luyện đã lâu, nếu nghiêm khắc dạy dỗ Hắn là có thể lập công. Không ngờ chỉ một trận đánh này. Mà tâm huyết bao năm đã tan theo dòng nước Trương hiệp không phục Cũng không phẫn nộ Âm vết thương trên vai Thở hỗn hãnh Mẹ kiếp Tông quyền lấy đông Hiếp yếu Thắng chẳng vẽ vang Xin thờ tướng hay cho mạc tướng Thêm 3.000 chiến thiên Đẩy ngày sau câm miệng Tào tháo tức giận đập xói án Người thua chưa đủ 8 hại sau Bọn tháo khấu các ngươi Dạy quân không nghiêm Chỉ biết dùng sức chém giết Hiểu thế nào được phép dụng binh Cái công đất giữa sông rộng không quá một tức, lại còn đóng quân trên đó, chẳng phải là lùi dây vào miệng cọp sau. con đất đó gần đồng địch, xa danh ta, nếu có thể đóng quân thì tông quyền sớm đã chiếm rồi. Gặp mùa xuân, nước sông ắt dâng lên. Lúc đó quân ta chưa chết vì địch, thì đã chết đuối cả rồi. Đánh xong trận này, Tào Tháo cũng đã nghĩ thông, hối hận vì bản thân đã bị lũ lỗ mạng này, làm hại. Lão Vu đúng là có bệnh, thì vái tứ vương đi tin những lời quỷ quái của các ngươi. Ngươi có hiểu thế nào là phép dùng thủy quân không? Mạc tướng, mạc tướng. Trương thiệp vẫn còn mơ hộ, trong lòng bối rối. Khi xưa ở trên biển, đều dùng kế này. Nhìn thấy đảo là chiếm, sông lên thuyền giết địch. Luyện binh cũng theo cách này. Vẫn còn phép gì khác sao? Nghe thừa tướng hỏi. Hắn muốn nói hiểu lại ngại mở miệng. Nếu nói không hiểu thì thật chẳng ngấn mặt lên nổi. Đáng ghét. Tào tháo nhìn vào dạng ủ dọc của hắn thì đã hiểu ra hết. Tức đến nổi sâu cũng rung lên. Người đâu? Đuổi ngay tên sâu dân một nước này đi cho ta. Từ nay về sau, cấm bén mãn tới danh trại ta. Đám vệ sĩ hộ báo kỵ, nghe lệnh. Trương thịp bị đám đá la lối ôm sầm Vừa bo vừa lết chạy ra khỏi đại trướng. Tào Tháo ngồi giật xuống ghế. Tức chết đi được. Thừa tướng bớt giận. Các quan văn võ cùng nhau quỳ xuống. Tào Phi vòi vàng chạy qua bóp vai đấm lưng cho phụ thân. Tào Tháo trong lòng buồn bực. Không chỉ tức người khác mà hận cả bản thân mình, bất luận bại trận do nguyên nhân nào, thì thân làm thông sói cũng khó thoái thác, trách nhiệm. Nếu không vì vội vã muốn thắng trận, thì với trí óc tinh thông của mình, Tào Tháo há có thể làm chuyện hồ đồ như vậy. Tào Tháo thở hát, nhíu mày si tư, lôi từ dưới sới án ra một lá thư trắng, cầm bút viết Trống nổi một hồi, quan quân nghiêm chỉnh, trống nổi hai hồi, toàn quân lên thuyền, chỉnh hạ mái treo. Giữ chắc vũ khí, trở về vị trí Kéo cờ căng bơm Theo sát tướng quân Trống nổi ba hồi, thuyền lớn thuyền nhỏ xuất phát Đến lượt trái không lấn phải Phải không lấn trái Trước sau trật tự, ai làm sai, chém Ông viết xong, thuận tay ném về phía trước xoay án Nghiêm nghị nói Quân pháp không nghiêm là điều đại kỵ Từ nay về sau, thủy quân Đều phải chiếu theo luật này hành sự Nghiêm cấm phá vỡ đội hình Tiến lùi bừa bãi Ai sai lệnh, chém. Cho dù có khắc phục thế nào thì quân Tàu cũng đã thua trận. Bất lực với sông lớn. Chưa tìm được cây sách. chút sĩ khí vừa mới có giờ đã tan biến cả. Chiến thuyền lệnh truyền đến thị quân. Tướng lệnh các bộ đều nghiêm chỉnh tuân lệnh. Binh sĩ trên bờ sông yên lặng. Nhẫn nại chờ thời cơ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Quân Giang Đông thắng trận. Trong lòng muốn ra sức đánh cho quân Tàu xa cơ, thất thế. Ngày nào cũng sai đội thuyền đến bờ bác khiêu khích Hôm nay bắn một trận tên Hôm sau giống một trận trống Hôm sau nữa lại đến Đối diện danh trại của Tào Tháo Để nhục mạ chơi bới Khiến quân Tào phiên phức không chịu nổi Tào Tháo chưa có cái gì khả thi Nên không dám ứng chiến Lệnh cho tướng sĩ không được xuất kích Chỉ bắn tên chống cự qua loa Cứ như vậy được 7 hôm Đến trưa ngày thứ 8 Đột nhiên có tiếng hiên náo Vang lên Thủy quân Giang Đông ồ ạc xuất binh khí thấy ngất trời, tiếng về phía bắc. Tào Tháo bị bất ngờ, không dám tì tiện cho quân xa chặn đánh. Chỉ lệnh cho thí quân dàn trận dọc bờ sông, bộ binh cũng tập kết ở gần bờ. Những này chờ địch mệt mỏi mới tấn công, còn ông đích thân dẫn quân đến bờ sông quan sát trận thí. Nhưng nhìn thấy bay đen kéo đến cuồn cuộn, gió lớn thổi từng hồi, dưới bầu trời âm u đó là cờ quạt san sát, tiếng chiêng trống âm ỉ, hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ gian thanh trận trường xa, cùng tiến lên song song kéo dài hàng dặm đang tiến về phía bắc. Nếu đánh qua đây cũng vậy đối phó, quân Tàu đã gương cung, đợi sẵn, địch đến nơi sẽ đánh một trận dữ dội. Nhưng họ lại không đến, thuyền của quân Ngô chỉ qua quá nửa xong thì dừng lại, cách quân Tàu khoảng 20 trượng. Ở khoảng cách này, quân Tàu nhìn rõ bên địch, nhưng bắn tên không tới. Đành nheo mắt nhìn bọn họ, dương oai, múa võ. họ hét khiêu chiến. Chẳng giống đánh trận gì cả, mà rõ ràng quân Ngô cố ý chọc giận. Tào Tháo từng trải trăm trận. Thắng rất nhiều mà thua cũng không ít. Trước giờ đều là ông khích đối phương xuất trận, hôm nay lại bị tôn quyền nhân lúc khống đốn làm cho mất mặt. Chứng kiến cảnh này, ông tích đến bầm gan tím ruột. Tuy nhiên, đầu óc vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thủy Chiến vốn không phải sợ trường của quân phương Bắc. Trong khi sĩ khí quân địch đang mạnh, một khi giao chiến tất chút lấy bất lợi. Nếu còn làm tổn hại nguyên khí thì trận sau sẽ càng khó đánh, cho nên ông đành nén cơn giận trưng lệnh cho tướng sĩ nếu địch đến thì gương cung chờ sẵn nếu họ hét khiêu chiến thì cấm được sông ra tuyệt đối không được chủ động xuất chiến không khí của trận chiến vô cùng kỳ lạ trên sông dữ dõi dương oai họ hét kêu gào trên bờ yên ắng không một tiếng động vốn chỉ Tào tháo phải đến tôn quyền nhưng tình thế hiện nay người tấn công kẻ phòng thủ lại hoàn toàn đảo ngược binh sĩ giang đông lũ lượt đứng trên mũi thuyền múa cờ chế diễu quân tàu không dám đánh trả nên họ lại tiếp tục chửi Càng chửi càng khó nghe, sau đó không rõ nói gì vì thấu âm ngô quá nặng. Lần năm chinh này, quân tàu liên tiếp gặp bất lợi, nửa đêm bị cam ninh cướp trại. Thủy quân Thanh Châu bài trận, thảm hại, giờ lại bị quân địch đứng chặn chửi bới. Tướng sĩ ba quân há lại không thấy tức giận. Nhưng tên bắn không tới, theo quân lệnh không được xuất chiến. họ đành nghiến răng nuốt giận vào trong. Đến lúc không chịu nổi nữa thì bắn tên, chửi mắng lại. Hai bên đánh nhau bằng vỏ mâm nào là lão tặc tào tháo nào là thằng nhãi tôn quyền những lời thô tục đều vãnh ra hết người chửi bọn mọi phương nam kẻ chửi bọn ngọng phía bắc cứ như vậy suốt nửa canh giờ đột nhiên hai bên trái phải đội tuyển giạt ra từ dưới trận lao ra một con thuyền lớn chiếc thuyền này có hai tầng dài ba trượng có cột hai bom đầu thuyền chạm trổ hình rong cắm một lá cờ lớn ở trên có dòng chữ thảo nghịch tướng quân tào tháo nhận ra đây là thuyền của tôn quyền nhìn con thuyền khuê chèo vung vút như chim nhạn xa bay một mình tiến về bờ bắc, tao tháo ngay xa tôn quyền điên rồi sao lẽ nào muốn một mình gây chiến với lão phu các binh sĩ không cần nghĩ nhiều như thế thấy thuyền địch đến gần lập tức bắn xa hàng vạn mũi tên bên tay chỉ nghe tiếng cạch cạch vô vàng mũi tên cắm vào thuyền của tôn quyền con thuyền có tấm chắn các binh sĩ chèo thuyền đều nấp mình phía sau Tôn Quyền và các binh sĩ khác thì ngồi trong khoang thuyền, mỗi tên không thể bắn tới. Quân Tàu nhẫn nhục bấy lâu, lúc này toàn bộ cơn giận đều trút ra hết. Bất luận là thủy quân hay lục quân, đều dồn sức bắn tên liên tiếp hết trận này đến trận khác vào chỗ Tôn Quyền ngồi. Nhưng con thuyền đó vẫn ung dung, chậm rãi như tiến vào chỗ không người. Quay ngang thuyền, đón lấy tất cả mũi tên bắn tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, quân Tàu càng thêm phẫn nộ. Chẳng bao lâu sau bên mạn thuyền đã cắm đầy tên bắn tiếp tục bắn cho ta tôn quang ưỡn bụng chạy về phía bờ sông mấy tướng của thủy quân thanh châu xưng huynh gọi đệ với hắn nay điều đã chết và bị thương há có thể nén hận được hắn vốn chỉ huy hậu quân nhưng lúc này đã đem vệ binh chạy lên phía trước nhìn thấy đám lính bắn không đủ để trút giận bèn cho lấy cung tên trong tay một tên lính tự mình phóng tên trong nháy mắt thuyền của tôn quyền đã trúng hàng vạn mũi tên con thuyền mạng trái hướng phía bắc mạng phải hướng phía nam mũi tên của tàu quân đều cấm vào mạng trái cả vạn mũi tên ở một bên làm sao giữ được thăng bằng con thuyền nghiêng dân tàu quân lại dốc sức bắn tên nghĩ rằng nếu tiếp tục bắn thêm sẽ khiến con thuyền lật đổ diêm chết tên nhảy tông quyên nào ngờ đối phương đã lắc lư chuyển thân tàu thành bên phải đỡ tên quân tàu vẫn không hề hay biết lại thêm mấy trận mưa tên nữa con tàu trông chẳng khác gì con nhím dần dần lấy lại cân bằng tôn quang bực tức yến săn bẻ đôi kỳ cung nếm thẳng xuống đất không bằng quân pháp đẩy đám hộ báo kỵ ra chạy đến bên cạnh tào tháo thừa tướng hà tất phải phiền phức dậy tên giải nam mang này tự đến nộp mạng chúng ta qua đó giết hắn không được khinh xuất tào tháo chiếu bài nhìn về phía mặt sông. tôn quyền muốn dụ chúng ta xuất quân lão phu sẽ không cho hắn được tội nguyện thật tức chết đi được tôn quang dậm chân bình bịch nói năng lộn xộn Họ tôn ta không giết họ tôn kia. thể không làm người. Tào thác buồn cười nhưng không cười nổi. Người nhẫn nhịn cho ta. Cổ nhân có câu. Vi sĩ giả bất võ, thiện chiến giả bất nộ. Không nhẫn nhịn việc nhỏ. Ác sẽ làm hỏng mùa lớn. Tuy nói là vậy, nhưng kỳ thật lần này ông cũng chưa rõ âm mưu của địch. Thằng nhảy sanh tung quyền, quá sức ngông cuồng Rõ ràng là không coi quân ta ra gì. Hát có thể nhận nhịn. Nhạc tiếng cũng hầm hầm xông tới. Mặt tướng khẩn cầu sức quân Nhất định sẽ mang được đầu Tông Quyền dây Tào Tháo hít một hơi sâu Không để ý đến bọn họ Chuyện này liệu có dễ như lời hắn nói không Đội thiền Tông Quyền ở phía sau Nếu giờ phải thiền tập kích Quân địch chen nhau lao đến Ta lại phải phát binh cứu diện Một trận thủy chiến ác sẽ nổ ra hẳn là không hay Tào Tháo đang mãi suy si tư Thì Tông Quyền đã dần dần đi xa Chẳng những không bị bắn chim Mà còn đem theo mấy vàng mũi tên của quân tàu Những mũi tên này nhổ ra vẫn có thể dùng bắn lại quân tàu, lấy cậy ông đập lưng ông. Đáng hận hay không, lúc này không chỉ có tôn quang nhạc tiếng mà tất cả các tướng lĩnh đều tức nổ phổi. Ai cũng rút gom chém xuống đất xả giận lại nghe quân địch ở phía đối diện hô lớn. Đội ơn tàu thưa tướng, tặng tên. Ngay cả đám lính hậu bao kỵ cũng không thể nhận nhìn nổi. Trung lĩnh quân hàng hậu, giận dữ nói. thừa tướng cả đời anh Minh, nào đã từng chịu nói nhục lớn đến vậy. Hôm nay ai cũng phẫn nộ, lòng quân như một, lẽ nào không đủ để đánh địch. Tào Tháo chậm rãi vuốt râu, hỏi lâu không nói. lặng lẽ tính toán lợi hại, đúng lúc thuyền của Tông Quyền vừa quay lại. Lần này, không những rêu rao trước mặt quân Tào mà còn táo lên những khúc nhạc khải hoang. Chiến tướng giàn ca, dương dương tự đắc, tiếng chửi bới của quân Tào lập tức vang lên không dứt. Phải liều mạng thôi, liều mạng với thằng nhãi Tông Quyền. Thà chết trên xa trường, chứ không chịu nổi, nói nhục này tôn quyền không coi ta xa gì phải qua đó băm vằm cho hả giận lúc này cơn đại nộ của tào tháo cũng đã bốc lên đúng như lời hàn hảo nói cả đời dụng binh ông chưa từng phải chịu nổi nhục lớn đến vậy ngay cả trận xích bích năm xưa cũng thua trận một cách đương hoang chưa bao giờ để địch bức bách đến nỗi không dám sức trận tận mắt thấy tên nhãi tôn quyền ngông cuồng như vậy biết rõ là hắn cố ý kích động nhưng cũng không thể chịu nổi nữa lại thấy các tướng sĩ chửi nhau với địch mấy ngày nay nếu không cho sức trận vậy sao bọn họ liệu còn có ý chí chiến đấu nữa không hơn nữa đến giờ ông vẫn chưa có kế sách gì phá địch nhưng lúc này tướng sĩ đang bị kích động Cái dân dữ tất xe dũng mãnh chưa hẳn đã không thể thử một phen nghĩ đến đây tàu tháo bổng sức cơm ra gằn giọng nói sành rọt từng tư không thể nhìn được nữa xông lên cho ta các tướng chỉ đợi câu nói đó lệnh đưa truyền xuống mười mấy tàu chiến đều hướng về phía thuyền của tôn quyên quả như tào tháo dữ liệu tôn quyền trông thấy quân tàu sức trận đàn không táo nhạt trống cũng không đánh nữa vội vã quay đầu rút chạy về sau chiến thuyền này ban nãy còn di chuyển từ từ không nhanh không chậm lúc này lại như tên bắn xa khỏi cung mặc dù trên thân tàu chứa ca vàng mũi tên nhưng chỉ cần lắc lư mấy cái đã lùi sâu vào trong trận thế tiếp đó là những tiếng chém giết vàng lên dữ dội thị quân giang đông từ hai bên đánh bọc xương Bao vây mười mấy chiến thiền kia ở giữa trận, quân Tàu không chịu bỏ thiên, tiếp tục lệnh cho mấy chiếc thuyền đằng trước, chống cự, tiếng cào thét bên bờ sông vang lên khắp nơi. Cuối cùng trận chiến đã nổ ra đúng như ý nguyện của Tôn Việt Một bên liên tiếp thắng trận, khi thấy ngất trời, một bên ức hận xung thiên, liều mạng chém giết. Trận đánh này ngay từ đầu đã vô cùng ác liệt. Khi giao chiến, quân Giang đông ngay cả cung cũng không gương, hầu như chỉ đâm nhau với thuyền của quân Tàu chiến thuyền hai bên rung rắc âm âm do thuyền của quân tàu ngắn hơn nên vừa lát đã không có ít người rơi xuống nước nhưng quân tàu đang hầm hầm tức giận không cần biết địch nhiều ta ít vẫn gào thét xông lên thuyền đối phương quân Ngô cũng xông lên thuyền quân tàu chốc lát đã thành một trận hỗn chiến đầu đầu cũng đâm chém kịch liệt không phân biệt thuyền của ai những chiếc thuyền ở đằng sau liên tiếp bắn tên không phân biệt đâu là địch là ta quân tàu mấy hôm trước đã chỉnh đốn quân lực vốn nghe tiếng trống lệnh đã hành động trái không được lấn phải phải không được lấn trái nhưng lúc lâm trận thì đều bỏ ngoài tay. trên sông đang lúc hỗn độn trống lệnh cũng chẳng nghe rõ còn quân ngô khi giao chiến đều có chiến thuật đau thương giao nhau tên bay như thôi. chiến thiền lắc lư mặt sông dậy sóng tất cả đều mơ hồ hỗn độn tiếng trống tiếng chém giết tiếng kêu gào tiếng thiện đâm nhau tiếng nước cuồn cuộn hòa vào lâm một chiến thuyền đâm vào nhau khiến các mảnh gỗ bay tứ tung tấm chắn phòng vệ cũng không còn Quân hai bên cầm đao, nhảy tới nhảy lui. Thiền lớn năm tầng của đống tập Lắc Lư tiến vào trận địa. Khi qua chỗ nào là mưa tên, bắn ra chỗ đó, chẳng khác gì một lầu tên di động. Có chiến thuyền bị quân ngô cướp, binh sĩ Tàu không chịu đầu hàng cố thủ ở cửa Thiên, sống chết với địch. Có thiền xích mã bất hạnh rơi vào trận địa. Bị quân thiền lớn hai bên, va phải lập tức thân Tàu vỡ vụng. Mấy binh sĩ rơi xuống nước kêu cứu, còn có thuyền nhỏ theo sóng nước rơi trận địa. Các vua thuyền đều đã chết. Máy chèo cũng đã trôi. Chỉ có hai binh sĩ người bê bết máu, vẫn câu chiến đấu. Lại có mấy thuyền ngấm ngầm tiếng phao. Binh sĩ ngậm lấy đau mát, không hề lên tiếng, ẩn mình trong khoang. Nhẹ nhàng khua máy chèo lên lên xuống xuống. Cả địch không biết tưởng đó là thuyền trống. Nào ngờ cứ ai xông lên là lập tức bỏ mạng. Tào Tháo đưa mắt nhìn chiến trường. Lòng bàn tay bất giác, túi đầy mồ hôi. Lúc đầu hai quân cờ trống tương đương, chém giết một hồi quân tàu lộ số thế bất lợi quân đông ngô dày dặn kinh nghiệm tác chiến trên thuyền giỏi đánh giáp lá ca quân tàu tuy dũng mãnh nhưng dần dần bị hạ gục người ngô giỏi bơi lội khi bị phay đánh thì nhảy xuống nước là giữ được mạng sống con người miền bắc cho dù biết bơi nhưng khi rơi xuống sông phần lớn cũng chẳng thể sống sót may là quân tàu có hơn mười vạn quân lại chuẩn bị số lượng lớn thuyền bè cho trận chiến này nên mới có thể liên tiếp xông vào trận địa ban đầu chỉ điều thiền chiến thông thường đi sau đó ngay cả thuyền dân, thuyền cá cũng được trưng dụng. đội bộ binh tuy hùng hậu, dũng mãnh hơn nhưng lúc này không có đất dụng võ. cũng kêu gào cổ vũ các chiến hữu. mặc dù quân tàu không thắng nhưng cũng không rơi vào thế bại trận. cả một đoạn sông máu nhộm lên lắng, sát binh sĩ trôi nổi đầy mặt nước. đột nhiên có một trận cuồng phong xuất hiện, thổi cờ xí đậu rạp xuống thân tàu. tiếp đó một tiếng sét vang trời, mưa bão lại ập đến. tàu tháo không thể đứng nhìn. Vội vang truyền lệnh thu binh. Nhưng liệu có dễ dàng như vậy? tiếng trống thu quân sớm đã chìm nghiễm giữa tiếng ồn ào của trận chiến. thủy quân không giống lục quân. Rút lui cần theo thiền hoa tiêu. Tàu bè đánh giết lẫn nhau không ngừng. Làm sao có thể phân biệt rõ ai với ai? Hơn nữa, thuyền cũng đang tắt ở giữa trận. Muốn lui cũng không lui được. Mưa lớn như hát nước xuống trận chiến hỗn loạn. Trong lúc đó, mặt sông vốn tĩnh lặng, bỗng dậy sóng âm âm. Nước bắt đầu dâng lên bất luận là quân tàu hay quân giang đông tất cả chiến thuyền đều bị sóng gió đánh chòng chanh nghiêng ngã tiếng ù ù của gió tiếng rào rào của mưa còn cả tiếng ầm ầm của sấm tra tấn lỗ tai của chúng nhân không ai còn nghe được âm thanh của trận chiến tàu tháo cũng bị nước mưa làm mờ mắt chỉ thấy binh sĩ lờ mờ sau làng nước còn con thuyền to lớn năm tầng lúc này cũng lắc trái lắc phải tựa như con ngựa hoang khó cởi. dường như muốn cuốn tất thảy xuống sông thu binh Màu thu binh Người trên bờ uống công kêu gọi Chỉ có số ít binh sĩ chưa đi ra xa Mới vào được bờ Nếu không thì ngay cả họ Cũng chẳng có cơ hội trở về Tào tháo mình bảy ướt sủng Vội vang nhìn trên mặt sông ngẩn cổ ngóng trong binh sĩ mau trở về Nhưng chẳng có mấy người may mắn sống sót Không biết ông đứng như vậy bao lâu Tào phi tào chân Người bên trái kẻ bên phải đỡ lấy ông Kiên quyết đưa vào trướng để tránh mưa Vừa quay đi thì bỗng nghe thấy một âm thanh lớn vang lên, con thuyền 5 tầng trao đảo đổ vật xuống lòng sông, bắn tung một khoảng bọt nước, trắng xóa. Trận ác chiến ở cửa nhu tu, đất trời u ám máu nhuộm trường gian, tổn thất của quân Tàu vô cùng nặng nề, tướng sĩ tự thương gần một vạn. Sau trận chiến này, Tàu Tháo đã không đủ lực lượng để chủ động xuất kích. Đành phòng thủ chặt chẽ bờ bách, có lúc Tôn Quyền sai đợi thuyền nhỏ tới thăm cho, quân tàu chỉ bắn tên chứ không ra ứng chiến lâu dần quân giang đông cũng không đến nữa quân phương bắc tuy bên mã hùng hậu nhưng không vượt qua nỗi rảnh trây trường giang phòng thủ thì thừa mà tấn công thì thiếu quân phương nam mặc dù thủy chiến thắng lợi lại yếu nếu giao chiến trên bộ chắc chắn sẽ gặp bất lợi cho nên cũng không mong đợi lập công mà chỉ cầu không xảy ra sơ suất ác chiến tinh độ này đã khiến hai bên rơi vào cục diện bế tắc quân tàu tin chắc lần này có thể rửa sạch nổi nhục lần trước, diệt được Tôn Quyền. Không ngờ lại bị họ đánh chặn ở phía bắc con sông. Thủy quân gần như bị diệt sạch. Ngay cả khi có 10 vạn đại quân trong tay cũng không qua nổi sông Trường Giang, thì nói gì đến việc dụng võ Ban đầu quân Tàu là bên chủ động tấn công, bây giờ lại rơi vào thế phòng thủ. Sĩ khí của binh lính ngày càng giảm sút Chưa cần nói đến những bậc trí sĩ tinh thông chiến lược, mà đến một binh sĩ tâm thương, cũng có thể nhận ra không thể đánh được quân ngô. Nhưng Tào Tháo vẫn không căm tâm Tuy quân Tào không thể chủ động xuất kích Bờ bắc sông Trường Giang Án binh bất động Nhưng dường như ông vẫn muốn quyết chiến đến cung Thật ra Tào Tháo trong lòng cũng thầm tính toán Đối diện với tình thế này Ông sớm đã không còn ôm mộng Sang bàn Giang Đông nữa Nhưng đường xa vạn dặm tới đây Không thể không lập công trạng gì Đã rút Triều đình đã chia lại chính châu Gần đây còn chuẩn bị tấn phong ông lên tước công Nếu lúc này lập được chiến công Áo gấm thiêu hoa, há chẳng phải thêm phần vinh quang, thế nên ông vẫn muốn đợi thời cơ. Chỉ cần miễn cưỡng thắng một trận nhỏ hoặc cướp được vài tất đất là có thể thuận nước, dông thuyền, danh chính ngôn thuận, lùi binh. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, Tàu Tháo không tìm được bất cứ cơ hội nào. Tôn quyền bố trí phòng tuyến bờ nam chẳng khác gì một cái thùng sắt, không mãi may lộ chút sơ hở. Hơn nữa, họ cũng không phải đòi quân lớn đi tấn công, nên ngay đến một cơ hội mơ hồ hộ để phản công. Cũng không khó cho Tào Tháo Đúng lúc này lại nhận được tin báo từ Hậu Phương Ở Tây Kinh Dư Khấu đã quay trở lại làm loạn Mã Siêu được Trương lỗ giúp khởi binh Ở Lũng Thượng đánh chiếm thành Tri Cướp đoạt đất đai Bao vây thứ sử Ung Châu là Vi Khang Đang đóng quân ở huyện Ký Quan thứ sử trường trưng cho sự cai trị của Triều Đinh Nếu như Vi Khang gặp nạn Cục diện của cả Ú Châu sẽ bị dao động Hạ Hậu Uyên đóng quân ở Trường An Có ý cứu viện Nhưng đáng tiếc hàng tội đã lén vào quan Trung chiêu mộ quân cũ, làm loạn khắp nơi. Đại quân đang bận dẹp loạn chưa thể dứt ra. Huyện ký rơi vào tình thế ngàn cân, treo sợi tóc. Hơn một năm trước, khi Tào Tháo thu binh ở Lương Châu, biệt giá dương vụ đã nhắc nhở ông Mã Siêu là một mầm họa. Sớm muộn sẽ lợi khởi binh, dậy sống. Hôm nay những lời nói đó đều thành sự thật. Tào Tháo mượn cớ dẹp quân phản loạn mà tru diệt con tinh, hai nhà mã hàng ở Kinh Sư về úy Mã Đăng tất nhiên đáng bị xử theo hình pháp Vì như tử tào phản Nhưng bản thân ông ta không trực tiếp tham gia việc này Ít nhiều cũng có chút đáng thương Vì thế Tào Tháo đã kết nên Mối thù không đội trời chung với Mã Siêu Mã Siêu hai lần kia chiến không chỉ Xuất phát từ gia tâm Mà còn muốn báo thù cho phụ thân Hơn nữa lại có ý lấy công làm thủ Bất kể từ góc độ nào Mã Siêu và lưu Bị cũng giống nhau đều là những kẻ mà Tào Tháo không thể bỏ qua Chỉ còn cách quyết tâm liều mạng với họ từ nhu tu đến huyện ký đường xá xa xôi hơn nữa lúc này có khải hoàng trở về cũng chẳng giúp được gì tào tháo đành phó mặt cho Hạ hậu uyên ứng phó nhưng ngay bản thân ông cũng không yên tâm với vị bạch dinh tướng quân hữu dũng phô mưu mù, mù chữ như Hạ hậu uyên mã sư chủng mạnh thiện chiến hàng tội gian thần xảo huyệt hai kẻ này giao thiệp rộng ở tây châu lại có trưng lỗ làm chỗ dựa Hạ hậu uyên có thể ứng phó nổi không tào tháo chỉ có thể gửi thư đến trường an nhắc nhở hà hậu uyên thành sự thận trọng bỏ ngọn giữ gốc lấy việc cứu viện vi khang làm trọng tiền phương không thể tấn công hậu phương lại có họa mười vạn đại quân chôn ở bờ sông ngày rộng tháng dài dù tào tháo có nóng lòng lập công cũng chẳng nhẫn nại nổi mạch nhà y định rút quân đang lúc do dự thì có sứ giả giang đông tới mang theo thư của tôn quyền đích thân gửi cho tào tháo trong thư viết rõ thấy nước vào mùa xuân đang thịnh ngài còn không mau rút về Y nói nếu kéo dài thời gian nước sông dâng cao ưu thế của thị quân càng rõ quân tàu càng khó bề lập công cứ cố tình không rút thì chắc chắn sẽ bài trận thê thảm tàu tháo cầm bức thư mà thở dài chán nản điểm yếu của ta đã bị hắn nhìn thấu nghĩ đoạn bên triệu tập các mưu sĩ bằng việc rút quân đổ tập tính tình bộc trực Tâu đầu tiên đại quân chinh chiến bên ngoài tiêu hao hàng vạn binh sĩ không thể tiến công lại hao mòn sĩ khí hơn nữa hậu phương vẫn còn họa chưa trừ được tuân lệnh quân vừa mới qua đời việc triều chính chưa ổn thỏa. Thật sự là không nên lưu lại đây lâu. Thật ra, Tài Hạ sớm đã nghĩ tới việc lui binh. Do thừa tướng vẫn có ý muốn đánh nên Tài Hạ không dám khuyên ngăn. Ông ta không phải là người cơ mưu nên có sao nói vậy. Lời của tử tử có lý. Tài Hạ cũng cho rằng lui binh lúc này là thượng sách. Khi sư tần mục công tiến đánh phía đông ba lần cất quân mà không thắng về sao tập trung chăm lo việc nước cuối cùng cũng nên nghiệp lớn mong thừa tướng lấy đó làm cương. Vương sáng cũng tán thành Nhưng khẩu khí ông hòa hơn nhiều Thực ra mọi người đều đã có suy nghĩ này Nhưng e ngại không nói Mai thầy thừa tướng đã nói thẳng ra Nên ai cũng tán thành lưu Hoa là người lanh lợi nhất Vội nói Mặc dù quân ta chưa vượt được xong Nhưng cũng đã tập kích đánh tan trại địch Ở phía bắc sông, Giết được công Tôn Dương Đâu hẳn là không có công Hơn nữa việc bãi trận Là do Tôn Quyền đưa ra Đủ thái binh mạc của hắn đã yếu Sợ hãi câu hoa thưa tướng có đức hiếu sinh tấm lòng độ lượng nghĩ đến nỗi khổ của tướng sĩ lẽ nào không nhẫn nhịn tạm thời rút quân về sau này lại đánh tiếp há lại không được sau lời lưu hoa nói không phải là không có lý giang đông tuy đã thắng trận nhưng cũng chẳng có gì đáng mừng binh lực giang đông không thể sánh với quân Tào trận ác chiến lần trước thiệt hại nghiêm trọng gần một nửa chiến thuyền bị hư hỏng nhất là thuyền chiến năm tầng bị đổ đại tướng động tập trách nhiệm dưới sông khiến tôn quyền vô cùng đau xót nếu cả hai bên không màng hậu quả tiếp tục quyết chiến chỉ e đến cuối cả hai đều cùng thảm bại cho nên tôn quyền cũng mong tào tháo lui binh nhưng tuyệt đối không giống như lưu hoa kha trương nói rằng sợ sệt cầu hoa lưu hoa bản tính rất mực thận trọng ông ta không chỉ nói nịnh nọt mà trong lòng đã thầm tính toán tào tháo hai lại không hiểu lưu hoa nói như vậy là để giữ thể diện cho mình nhưng trong lòng ông vẫn buồn bã không vui cảm thấy mình bất đắc dĩ phải rút quân thực quá mất mặt lật đi lật lại bức thư của tôn quyền đột nhiên nhìn thấy phía sau có dấu mực đen tỉ mỹ xem xét ông bỗng ngửa mặt cười lớn tôn quyền không ép ta có thể rút quân mọi người đều rất ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra hóa ra phía sau lá thư tôn quyền còn có tám chữ lớn túc hạ bất tử cố bất đắc an đây là câu chửi tào tháo lão giặc người không chết ta cũng không được yên nhưng tào tháo đọc xong câu này không những không phẫn nộ mà còn giải tỏ được may mù trong lòng lời nói thật lòng Đọc qua là hiểu, tôn Quyền không hổ danh là chủ soái thông minh, biết được tào Tháo nghĩ gì. tôn Quyền hiểu rõ nếu cứ quyết chiến đến cùng, hai bên ác cùng thiệt hại, lại biết được tào Tháo sẽ do dự khi chưa lập được công, đã rút quân, nên đã viết câu này kèm theo thư. Ngoài mặt là chỉ bới, nhưng thực tế lại thể hiện thái độ mềm dẻo với tào Tháo. Ngày cho vì thể diện, mà kéo dài thời gian, thật tình ta rất sợ ông. Ông mà không chết thì Giang Đông mãi không bao giờ được yên, cứ yên tâm rút quân. Sẽ chẳng ai chê cười cả Nước cờ này của Tôn Quyền Không những chủ động cho Tào Tháo con đường rút Mà còn giữ thể diện cho ông Tào Tháo há lại không nhận Ông bèn say người cùng sứ giả Giang Đông Qua sông đưa thư Thói hiệp bại trận của hai bên coi như đã thành. Mọi người ai cũng thở vào nhẹ nhõm Vương Sáng cười nói Thưa tướng hóa căn qua thành Ngọc Thạch Từ nay hai nhà bãi trận Tu binh dưỡng mã Chúng ta sớm sẽ dẹp được phản loạn Người không hiểu rồi Tào Tháo cười nhạt Đất Bắc rộng, còn Trang Đông nhỏ, nghỉ ngơi lâu ngày, tích lũy sức lực, sớm muộn sẽ có ngày Lão Phu sang bằng Trang Đông. Nhưng ta tuổi đã niên lão, còn Tôn Quyền hừng hực ý chí. Sức lực dồi dào, há có thể ngồi chờ bị diệt. Giao Châu đã rơi vào tay Tôn Quyền, lưu bị ở Kinh Châu và hắn có quan hệ, như môi với răng. Còn Trang Đông không có đất để mở rộng, chỉ nói Tôn Quyền có ý xưng hùng hay không, cho dù để bảo vệ đất của mình, hắn cũng sẽ lấy công làm thủ, tiếp tục quấy nhiễu đình chiến chẳng qua là ký sách tạm thời. Tôn quyền thông minh, Tào Tháo cũng chẳng hồ đồ. Ông sớm đã nhận ra mưu đồ của Tôn quyền, lẽ nào lại không có phòng bị? Ngay lập tức cấp bảy quân lệnh, lệnh cho Trương Liêu, Nhạc Tiến, Lý Điển tiếp tục đóng quân ở Hợp Phi. Kinh Châu đã bị lưu bị chiếm. Tương Phàng, có Tào Nhân đóng giữ. Tôn quyền muốn xâm phạm phương bắc, chỉ có một con đường duy nhất là đi qua đất Giang Hoài. Bất kể Tôn quyền muốn tính Trung Nguyên hay muốn lấy Từ Châu, đều phải đoạt được Hợp Phi trước mới có thể đứng dẫn. Tào Tháo chia quân đến hợp vị, đồng nghĩa với việc chặn đường sức quân của Giang Đông. Cho dù Tông Nguyện có ai hùng cỡ nào, mà không có được họp vị, thì trước sau gì cũng luôn ở thế bị động. Ngoài ra, Tào Tháo lại bổ nhiệm tổng sự Dương Châu là Chư Quang, làm thế thú Lư Giang, tạ ký làm đồng điện đô ý. Lệnh cho Chu Quang khai khẩn ruộng đất ở Hoảnh Thành, tích góp lương thảo để chuẩn bị cho lần chinh phạt phía Nam tiếp theo. Tạ ký, tuy làm quang, cai quản đồng Điền. Nhưng nhiệm vụ thật sự lại là liên lạc với bọn giặc cỏ ở trong địa phận Giang Đông, suý dục chúng quấy nhiễu Tông quyền Sau đó, Tào Tháo ban bố giáo lệnh đối với các huyện ở Hoài Nam. Bất luận là các hộ gia đình giàu có hay gia đình võ tướng, từ nay về sau không được tự ý đóng các thuyền quân dụng, thuyền chiến. Nếu đang sở hữu phải nhất lọt giao nộp, quân trấn dự hợp vị sẽ điều phối Các huyện ven sông, ngoại trừ dân đồng điền ra thì đều phải di chuyển lên phía bắc, không được vô cớ qua sông. Như vậy đất Hòa Nam sẽ trở thành vùng điểm hoa hoảng Xung đột giữa hai nhà Tôn, Tàu Ngay cả khi Tôn Quyền vượt xong xâm hại đất đai Thì cũng không gây nhiều nguy hại Bố trí xong đâu đó tào Tháo mới yên tâm rút quân Việc bãi binh coi như thuận lợi Hai bên người có lòng, kẻ có dạ Xứ giả hai bên qua lại không ngớt Chỉ sau vài ngày đã đạt được thỏa thuận chung Lấy Trường Giang làm ranh giới Không quấy nhiều lẫn nhau Mỗi bên tự sắp xếp rút quân Có lẽ ông trời cũng cố ý đùa cợt con người trời đất âm u suốt hơn nửa tháng đến khi bàn định xong kế sách bãi binh thì lại nắng chói chang khi chuẩn bị lên đường Tào tháo đã cùng các mưu sĩ dừng ngựa ở bờ sông nhìn sang đất giang nam mưa to gió lớn hôm nào giờ đã chuyển thành gió xuân mát mẻ ánh nắng chan hòa chiếu xuống dòng sông lấp lánh muôn màu cây cối nhờ có nước mưa màu xanh non mơn mẫn lại còn có những khóm hoa dại thi nhau đua nở đung đưa trong gió thói bừng lên sức sống của thế gian quân ngô bờ đối diện đang rút quân Cờ quạt sang sát trước kia giờ cũng đã bớt đi quá nữa, danh trại cũng đã tháo dỡ không ít. Nhưng đội thị quân vẫn nghiêm chỉnh dàn binh trên sông, bảo vệ lãnh thổ. Dù không nhìn rõ vẻ mặt của các tướng sĩ trên thuyền, nhưng bọn họ chắc chắn là đang rất đội vui mừng. Tuy rằng hai nhà bãi binh, nhưng thực tế là quân Giang Đông đã thắng, thêm một lần nữa họ đánh lui được đại quân phương Bắc. Hai lần tấn công không chiếm nổi đất Giang Đông ngoan cường, dũng mạnh, đến khi nào mới có thể thống nhất thiên hạ đây. Tào Tháo đang muộn phiền suy si tư Bỗng nghe loáng thoáng thấy tiếng hát từ xa vọng lại Quay đầu nhìn Thì ra là các tướng sĩ quân mình Cũng đang tháo gỡ xe quân nhu Thu dọn liều chạy. Nghĩ đến cảnh rời khỏi mảnh đất quỷ quái Phúc họa khó lường này Trên mặt ai cũng đều hiện rõ vẻ vui mừng không xiết. Có người còn yêu ngao hát Tào Tháo cười khổ Xem ra không chỉ riêng ta Mà các tướng sĩ cũng không chịu nổi Mọi người đều nhớ nhà gia diết Sớm đã không còn lòng dạ nào để đánh nhau phụ thân khởi hành thôi tào phi thấy ông trầm mặt hồi lâu không nói bèn tiếng đến khe dục hàng hậu đã thu xếp đâu vào đấy mọi người đang đợi phụ thân tào tháo không để ý gì lẩm bẩm một mình ta vốn tưởng rằng không còn chiêu du giang đông chẳng còn gì đáng lo đúng là đã coi khinh quân hùng trong thiên hạ tôn thị mặc dù khoe khoang là hậu vệ của Tông vũ nhưng chẳng qua chỉ là dòng dõi của tiểu lại thế nhưng rừng sâu giấu hậu báo, đất hoang giấu kỳ lân khi sư tôn kiên thống sức ba quân tung Hoành Nam Bắc, Tôn Sách Bình Định, Giang Đông, oai Dũng Vô Sông tin nhảy Tôn Quyền có thể nói nghiệp cha anh như vậy Cũng chẳng phải hạn tâm thương Trong lúc ông đang nói Vương sáng từ giữa đám người đi đến tay dân Tấu Thư Khai bấm thư tướng Vừa rồi nhận được tin tức từ hứa đô quan Lộc Hưng khoái Việt, bệnh nặng qua đời Đây là di thư để lại cho ngài Tào Tháo thở dài một tiếng Khoái Việt đi tự phê kinh châu huy hàng Tào Tháo Nhưng Tào Tháo sớm đã cùng ông ta kết mối thân tình. Điều quan trọng hơn là ông ta lại mất đi một người cùng thời với mình. Năm tháng quả như lưỡi đau vô tình. Ai biết lúc nào sẽ đến lượt mình. Tào Tháo nhận lấy di thư. tỉ mẩn đọc một lượt. khoái vì không hổ danh là thủ lĩnh nhân sĩ Kinh Châu. Trước lúc lâm chung, ngoài cảm xúc bùi người về sức mệnh vô thường thì vẫn không quên được lời hứa với Lưu Biểu. Thỉnh cầu Tào Tháo. Đối đại nhân tự với hai huynh đệ Lưu Tôn và Lưu Tu. khoái Duy kiệm lợi nhưng lại biết thận trọng cân nhắc, lợi hại khi hành sự, đáng được coi là quốc sĩ một đời. Ta thuận theo di ngôn của ông ấy. Nếu ông ấy ở trên trời, có thiên, hẳn cũng an lòng. Tào Tháo vừa buồn, vừa tiếc. Người tại đức thường đổ mệnh, coi những kẻ vô dụng lại sống lâu. Chuyện thế gian thực khiến cho người ta oán thắng. Đối với Tào Tháo mà nói, con cái của Lưu Biểu thật sự không ra gì. Lưu Tông đã đến tuổi nhược quán nhưng vẫn chỉ biết dân dân, dạ dạ, bảo gì nghe nấy không có chiếc mà cũng chẳng có tài lưu tu chẳng qua chỉ là đứa nhóc miệng còn hơi sữa nhưng đáng buồn nhất phải là tên lưu kỳ hám lợi tối mắt muốn cậy nhờ thế lực của lưu bị để tranh ngôi với đệ đệ trận xích thích cặp may thoát nạn kết quả lại bị giặt tay to cướp quyền chết oan uổng ở giang hạ đúng là độ ngu nếu dựa vào mấy tên tiểu tử bất tài này thì cho dù có tướng giỏi phò trợ cũng làm sao giữ nổi kinh châu bọn chúng so với tôn quyền quả là khác nhau một trời một vực Nghĩ đến đây, Tào Tháo nhìn về phía bờ đối diện, xót xa than thở. Lập nghiệp khó, giữ nghiệp càng khó, như tên tiểu tử Tông Quyền. Không những có thể giữ được nghiệp cha anh, mà còn ngăn được ngoại xâm. Tông Văn Đài có được đứa con tài ba như vậy, dưới suối vàng còn mong đợi gì hơn? Xin con phải như tôn Trọng Mưu, con của Lưu Cảnh Thăng khác gì lũ xuất sinh. Đúng là anh hùng tiếc thương cho anh hùng, hảo hán tiếc thương cho hảo hán. Chúng mù sĩ ai cũng lặng im, cảm thấy những lời này của ông tuy đúng nhưng có chút cay nghiệt lưu tông tuy chưa thành tài nhưng cũng đã làm chức gián nghị đại phu được coi là trọng thần trong triều lưu tu quen sống ở nghiệp thành nên thích sự phong nhã nghe nói còn kết mối tư giao với bình nguyên hậu tàu thực tào tháo công khai chửi họ là xúc sinh thực cũng có đôi phần quá đáng nhưng suy nghĩ của tàu phi lại khác với mọi người phụ thân luôn khen tôn quyền phát huy được cơ nghiệp của cha anh những lời này chẳng phải chính là muốn nói bọn ta nghe ư Trong lòng phụ thân, ta và Tam Đệ Rốt cuộc ai giống với Tôn Quyền Ai giống với súc Sinh Tàu Phi nhìn dòng sông mà trong lòng nặng trĩu Đột nhiên thấy Tàu hưu đứng bên cạnh Kéo áo mình, ngẩng đầu lên Đã thấy phụ thân cùng chúng sĩ quay ngựa rời đi Văn Vương đánh sùng Ba lần không thắng Trở về sửa sang giáo hóa Rồi sau lại đi đánh thì nên nghiệp lớn Chúng ta làm theo bậc tiên hiền Rút về thao luyện binh mã Sửa sang chiến cụ, sau này lại đến Tào Tháo nói mấy câu đánh trống lãng trước mặt mọi người. Đoạn quốc roi thúc ngựa trở về phương Bắc, tháng Tư năm kiến an thứ 18. Trong lần thứ hai xu quân Nam Chinh, Tào Tháo lại thất bại.